Trạch Thiên Kiến, Miêu Nị, Nguyễn 6 chương 159 nghe thấy thanh âm của người, N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz ghê xong lời nói này của ma quân. Lạc lạc đi tới rìa quan cảnh đài. Trầm mặt thời gian rất lâu, gió lạnh từ hồng hà thổi tới. Mất động làng khói trên đường phố của Bạch Đế Thành Làm cho dân chúng cảm thấy bác mẻ Nàng nhớ ở quốc giáo học viện Từng cùng tiên sinh thảo luận vấn đề tương tự Nhưng quên mất tiên sinh khi đó đã nói như thế nào Nàng nên lựa chọn thế nào Đúng lúc này Lễ nhạc ở cái hình lạc đài đột nhiên dừng lại Mấy đạo khí tức cực kỳ dữ dằn phóng lên cao Sau đó truyền đến chấn động kịch liệt Yêu vệ chịu trách nhiệm thủ vệ hoàn thành bỗng nhiên bột phát một cuộc chiến đấu Sau đó rất nhanh chống bị trấn áp Trên mặt đất chút hoa trắng khẽ rung rễ Thềm đáng nơi xa bị máu tư nhuộm đỏ Mơ hồ có thể thấy được mấy tên yêu vệ này bị bắt đi Sinh tử không biết Mấy tên yêu vệ này trước khi bị bắt, từng lớn tiếng hơn mấy câu, lạc lạc nghe rất rõ ràng Điện hạ không thể gã, đây những lời mà cho dù phải chết bọn họ cũng muốn hét lên Lạc lạc nhìn ma quân nói ta sẽ không gã cho ngươi Ma quân nói chỉ bởi vì mấy tên thị vệ ngu xuẩn mà trung thành kia ư Lạc lạc nói có liên quan tới bọn họ Nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là ta không thích ngươi Như vậy làm sao ta có thể gãi cho ngươi Ma quân suy nghĩ một chút Nói lời này rất có đạo lý Ta lại không tìm được câu nào để phản bác Lạc lạc nói nhưng bản thân ngươi sẽ không ngừng tay đúng chứ Không sai ta vẫn sẽ làm ngươi gãi cho ta Cho dù ngươi không thích Bởi vì hôn nhân Nhất là hôn nhân của ta và ngươi Có thể liên quan đến phong cảnh gian sơn như vẻ Có liên quan tới hòa bình trên đại lụt Nhưng Duy chỉ không có bất cứ quan hệ gì với yêu thích cả Ma quân lặng lặng nhìn nàng nói mặt khác Ngày ta và ngươi thành thân Ta sẽ giết thiên viên phá Coi như là lễ vật tặng ngươi Nghe được câu này Gương mặt lạc lạc trở nên tái nhật Nếu như hôn lễ này không bị phá bỏ Hắn không cần thân tự động thủ Chỉ cần đưa ra yêu cầu Hiên viên phá sẽ chết Bởi vì đây là thành ý mà ma tục yêu cầu từ Bạch đế thành Hiên viên phá mặc dù là đệ tử hùng tục Nhưng là thân phận trọng yếu hơn là học sinh của quốc giáo học viện Nếu như yêu tộc giết chết huyên viên phá, theo tính cách của Trần Trường Sinh, song phương sẽ không còn bất cứ cơ hội vãn hồi nào. Ma tộc có thể nói lên rất nhiều điều kiện. Tỉ như một cuộc đại chu diệt đối với đại chu sứ quán cùng Tây Hoang Đạo Điện, cũng có thể để cho nhân tộc cùng yêu tộc không còn khả năng gắn kết. Nhưng kể từ đó thế cục đại lục sẽ chuyển biến xấu kịch liệt Nhưng đó không phải hình ảnh ma tộc cùng yêu tộc nguyện ý chứng kiến Ở phương diện này, ma quân không nói dối Hắn quả thật rất hy vọng hòa bình Trước khi hắn cùng tộc nhân của hắn còn chưa trở lại cường đại Trên thềm đác, máu tư nhanh chống được tạp dịch cùng cung nữ rửa sạc hình lạc đài lễ nhạc lần nữa vang lên Mấy vị đại học sĩ cùng các trọng thần yêu đình chia làm hai nhóm từ trong điện đi ra Quốc thư màu vàng sáng được đặt trong một chiếc khay màu đỏ Sau đó được một vị yêu tướng vị cấp cao nhất hoàn thành nâng ở trong tay Một phu nhân đi tới trước người lạc lạc Vẽ mặt túc mụt tựa như đồ án bọc sống màu đen tạp kim trên áo vào cao quý chí cực không mất uy nghiêm lạc lạc nói mẫu thân một phu nhân nói nữ nhi của ta phải xuất giá rồi thật sự là không nở lúc nói những lời này ánh mắt của nàng rất bình tĩnh ý nghĩa kiên định cùng không thể cự tuyệt ta sẽ không gã. Lạc lạc thanh âm cũng rất bình tĩnh, ý nghĩa kiên định cùng sẽ không tiếp nhận. Một phu nhân nhìn nàng nói ngươi cũng rõ ràng, hôm qua tổ linh đã tiếp nhận hắn. Lạc lạc nói tổ linh tiếp nhận hắn ta sẽ không tiếp nhận bởi vì người được gã là ta không phải là tổ linh. Một phu nhân nói cho dù hắn là người được thiên tuyển ư, Lạc lạc nói thiên tuyển không phải là ta chọn, không có ý nghĩa gì cả Một phu nhân nhìn về sương mù dần tan trên đường phố Chậm rãi nói nếu như ngươi kiên trì không chịu tiếc nhận hôn sự này Hai tộc liên minh sẽ rất khó tiến hành Không nói ngày sau đại lục sẽ chết bao nhiêu người Chỉ nói hiện tại Yêu tộc rất có khả năng sẽ phân liệt Sinh mệnh sống ở trong tòa thành thị này Sẽ có bao nhiêu người không cách nào thấy thiên thụ được nữa đây Lạc lạc trầm mặt một lát Nói mẫu thân thì ra ngươi vẫn còn không coi nơi này là quê hương của ngươi Một phu nhân nói vì sao lại kiên trì nghĩ như vậy Lạc lạc nói bởi vì ngươi không có tình cảm đối với tòa thành thị này Ngươi dùng mọi người sống trong tòa thành thị này để uy hiếp con gái của mình Một phu nhân trong mắt sinh ra vẻ mỏi mệt thâm trầm Nói ngươi nói không sai Quả thật ta không thích nơi này Bởi vì nơi đây tràn ngập mùi hôi thối Tràn đầy ô ô ngôn ế ngữ Tràn đầy dũng cảm cùng ngu xuẩn làm người ta ghét cay ghét đắng Nơi này giống như một mảnh sa mạc hoang vu Giả mang cộng thêm nguyên thủy Lúc nói những lời này, thanh âm của nàng rất nhẹ Sẽ không bị ai nghe thấy Tuyết lão thành không giống như thế Nơi đó có lịch sử Văn hóa cùng với tối trọng yếu là nghệ thuật Cho dù là kinh đô cũng vẫn thua xa Ta lựa chọn phu quân cho ngươi Chính là người thừa kế của nên văn minh xuất sắc nhất này Ta không hy vọng ngươi đi vào con đường cũ của, của ta Cho nên gã đi thôi Một phu nhân nhẹ nói chuyện đã thành định cục Nếu không thể phản đối, vậy thì phải học cách tiếp nhận Lạc lạc trầm mặt một lát, nói vì sao ta không thể phản đối Một phu nhân nhìn ánh mắt của nàng nói đây là hôn sự do ta cùng phụ hoàng ngươi lựa chọn cho ngươi. Lại có tổ linh làm mối. Ai có thể phản đối đây? Đúng vậy, nếu nói hôn nhân từ trước đến giờ không liên quan gì tới yêu mến. Mà chỉ là cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn. Vô luận yêu tộc, nhân tộc hay là ma tộc toàn bộ đại lục đều là như thế. Ai có thể phản đối hôn sự này đây? Lạc lạc nhớ tới hình ảnh trong thanh đằng Yến ở Kinh Đô rất nhiều năm trước. Nàng từng nhớ tới hình ảnh ấy vô số lớn. Cho nên cho đến hôm nay, hình ảnh này vẫn tươi mới như cũ, tựa như ngay ở trước mắt. Ở trong trí nhớ của nàng, đó là thời khắc tiên sinh tỏa sáng. Vô luận sau đó tiên sinh đạt được đại triêu thí thủ bản thủ danh Hay là ở thiên thư lăng đưa tới một đêm kinh quang Cũng không sánh bằng cảnh tượng tại thời khắc kia Bởi vì tiên sinh khi đó còn chỉ là một học sinh quốc giáo học viện rất bình thường Quan trọng hơn khi đó tiên sinh là tiên sinh của một mình nàng Đáng tiếc chính là Trong cái đêm ở Thanh Đằng Yến ấy, chút ít cảnh tượng của tiên sinh không có một tiêu khả năng nào rơi vào trên người của nàng. Bởi vì câu nói kia không phải nói với nàng. Nếu như lúc này có thể nghe được câu nói kia thì tốt biết mấy. Đáng tiếc đó là chuyện không có khả năng. Nghe nói tiên sinh lúc này đang ở Ly Sơn. Cho dù nhận được tin tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đây Cũng không còn kịp nữa Lạc lạc đi tới lan cang cầm viên thạch châu đeo trên cổ Nhìn về nối xa bên kia hồng hà Nàng tin tưởng tiên sinh lúc này đang ở bên kia dãy nối Có thể còn mấy vạn dặm đường Nhưng cuối cùng đang ở trên đường Như vậy cũng rất tốt Nàng đã thỏa mãn Đột nhiên, vẻ mặt nàng khẽ biến Bởi vì tầm mây phía trên dãy núi bỗng nhiên quấy động kịch liệt Trên tầm mây xuất hiện một cái động Một cột sáng rơi xuống Cột sáng này ẩn chứa khí tức cực kỳ thần thánh Hơn nữa còn rất huy nghiêm Cấm chế hai bờ hồng hà trong nháy mắt bị cột sáng này đâm rã Một con bạch hạt từ trong cột sáng bay ra Hạt kêu trong trẻo vang vọng cả Bạch Đế Thành Đồng thời vang lên còn có một thanh âm Ta phản đối Các bạn đang nghe chuyện tại truyền